mà quý vị và các bạn đã từng nghe qua hai cái kho tàng chuyện ma dân gian kỳ trước kỳ 479 thì chúng ta nghe cái cái câu chuyện nói về cái căn nhà trọ bị ám ảnh như thế nào rồi qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ 480 là những câu chuyện nói về những quan hồn ở trong khách sạn ở Hải Phòng nơi mà Thủy Dương làm việc và cái hồn ma bất trị nó theo ám ảnh người chị Tư của mình ra làm sao Hôm nay là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 481. Với cái tự đề là Ma tầng 16 của Thủy Dương. Và trong kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam lần này à, là với hai câu chuyện, chuyện chồng con, chuyện người chồng của Thủy Dương và câu chuyện ma ở tầng 16. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Đây là câu chuyện thứ tư. Với lời mở đầu như thế này. Chào chú Dạo gần đây chồng con đi làm về, thấy con vừa nấu cơm, vừa nghe chuyện của chú nên ông hỏi. Chú này nói gì mà bà mê dữ vậy? Dạo này thấy có bộ ghiền dữ lắm rồi nghe, đêm nào cũng đeo tay phone mà nằm nghe. <cười> nói giống như ghen vậy, nhưng mà ông vui lắm. Con mới trả lời chồng con, chuyện ma. Mà nói thiệt nha, tôi ghiền ông này từ ngày tôi còn nhỏ xíu đến giờ. Chứ không phải là mới ghiền ông đâu. Còn ông đó thì tôi mới mê ông có mấy năm nay thôi ông ơi. Thế là ông cười. Chú ơi, chồng con, ông là người Nhật, lớn hơn con nhiều tuổi, Đổi, vì chồng con không hiểu được tiếng Việt nên không hiểu là chú kể cái chuyện gì. Nhưng mà ông biết con không có sai mê điện thoại và sai mê các kênh Youtube của người khác. Cho nên đợt này ông thấy con ôm điện thoại mà theo dõi chú, cho nên ông mới ngạc nhiên. Rồi lúc hai vợ chồng ăn tối thì chồng con mới kêu con kể lại câu chuyện mà chú đã kể xem có gì hay mà con mê dữ vậy. Tại vì chồng con biết là con gặp ma là chuyện rất thường xuyên nên cũng không phải là một điều gì quá mới mẻ. Rồi con mới nói nghe chuyện chú kể con học được nhiều lắm luôn. Ông nói trời ơi chuyện ma mà bà học cái gì. Con nói là qua những câu chuyện của người viết mình nghe được nó có nhiều trải nghiệm sống. Và học được kinh nghiệm và cách sống tử tế. Rồi con lấy ví dụ một vài câu chuyện mà chú kể nữa. Ông chồng con nghe con kể, khen là chuyện chú kể hay quá. Rồi, ông kêu con kể lại chuyện tình yêu của con và ổng. <cười> con cười, con nói chuyện tình yêu mà nói gì, ổng nói thì cứ kể đi. Mà cũng hay lắm thiệt. Cho nên hôm nay, con xin viết lại câu chuyện tình yêu của con. Con xin phép xưng là tôi cho chú dễ kể chuyện. Khi tôi bắt đầu sống ở thành phố Hải Phòng được khoảng 5 tháng thì tôi gặp chồng của tôi bây giờ. Lúc đó thì anh ấy mới sang Việt Nam được khoảng 3 tháng. Cái ấn tượng ban đầu của chồng tôi lúc đó, nó giống như là cái tiếng xét ái tình khi mà gặp tôi vậy. Còn ngược lại đối với tôi, tôi không có ấn tượng gì nhiều về ổng. Cái suy nghĩ động lại trong tôi về anh ấy chỉ là một người đàn ông trung niên, khó tính và đào hoa. Thời gian đầu thì rất là mờ nhạt, tại vì tôi không thích anh ấy. Chúng tôi nhắn tin qua điện thoại và hỏi thăm nhau rất ít. Mãi đến sau này khi chúng tôi hẹn hò và yêu thương nhau được gần một năm, thì lần đầu tiên tôi mới đến căn hộ của anh ấy để mà nấu ăn cho anh ăn. Khi lần đầu tiên đến, tôi có cảm giác liền là có một ai đó cứ nhìn tôi từ phía sau, Kể cả khi tôi đến căn hộ trước một mình và nấu ăn đợi anh. Lúc đó thì anh ấy vẫn còn đi đánh golf với khách chưa có về. Rồi có một chiều tôi nằm ngủ trên sofa một mình. Thì tôi mơ màng nhìn thấy có một người phụ nữ khoảng tầm 23, 24, 25, 26 tuổi gì đó. Đang nhìn tôi một cách rất là khó chịu. Hai con mắt cứ lùm lùm nhìn tôi. Nó giống như là kiên dè hay là thù hằn với tôi vậy. Tại vì bản trang, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net